vở thị hương tập thứ tư Truy đi học ở Cần Thơ, nhưng thằng Long và con Hạnh ở khác nơi và học khác trường. Khi ra tới chợ, anh Tư đã không khéo tách rời hai đứa nó ra cho hai đứa này không biết đứa kia ăn ở học hành ở nơi nào nữa. Thằng Long và con Hạnh thắc mắc hỏi thì được anh ta trả lời gọn ghẽ. Mấy đứa nhỏ bày khỏi lo gì hết. Chủ nhật á má bày sẽ ra thăm rồi tới chừng đó sẽ biết chỗ ở của nhau cũng không có muộn. Anh tư lại không quên dặn riêng ông giáo chủ nhà trọ của thằng Long và bà đốc trường nữ của con Hạnh đặc biệt phải coi chừng coi đổi hai đứa nhỏ, ráng cấm chúng không được tự ý đi đâu hết, dù là đi chơi. Nhưng anh từ đã cho biết thêm hai đứa nó có tính liều lỏng bệ tha nên người nhà của chúng mới trấn chúng ra ngoài này. Hai lần chủ nhật đã trôi qua, thằng Long con hạnh trong chờ mỏi mắt mà chẳng thấy má nó tới thăm gì hết. riêng phần con hạnh nó bồn chồn vô cùng và đến chủ nhật sau, thừa lúc nhà trường dẫn số học sinh lưu trú đi dạo chơi, nó lẻn trốn đi tìm anh. Cổ nội, ngài chủ Nhật, trường nào cũng đóng cửa nghỉ hết, mà hỏi thăm nhà trọ của Thần Long thì có ai biết đâu. Đến lượt này, nó bèn tính phải liệu, sẵn có mang theo một ít tiền mà Thiểm Hương đã đưa riêng cho mỗi đứa để ăn bánh hàng tháng, nó liền đi thẳng ra bên xe dòng tuốc về nhà. Bị đến nơi con hành quán kinh khi thấy cửa nẻo đóng im ỉm từ đằng trước cho đến đằng sau, nó vừa đập cửa vừa kêu réo ông sộm. Mãi một lúc sau mới có người mở cửa, còn Hạnh chừng hững khi thấy ông già năm tá điền ló mặt ra. "Ủa ông Năm, ông làm gì ở đây?" Ông Năm nhèo nhèo mắt hỏi lại. "À à à cậu Ba, cô mận vậy à, về đây. Tôi à, nghe nói cô đi học ngoài Cần Thơ mà." Còn Hạnh hỏi vọng tới, "Má tôi đâu mà nhà cửa yên oe như vậy à, hả ông Năm?" Ông Năm nhíu mày. "Ờ ồ, cô hỏi gì lạ vậy?" Bao cậu hỏng hay à, Thím Hương đi buôn bán mặn ăn gì sao? Không năm có nghe má tôi nói chuyện nào vậy không? Ông già năm nhìn sững con hạnh rồi ái ngại đáp: "Ê, chắc lâu lắm cậu à. Đất điền ở đây Thím Hương đã nhượng hết cho chủ nhà ở ngoài Cần Thơ rồi. Thím à, cho con bảy ở nghỉ mượn rồi à, kệ tôi ra đây trong chừng nhà cửa, mai một gì đây cũng sẽ có người vô nhận nhà." Bộ cô không hay biết gì ráo trọi sao? Con hạnh tuy chết điếng trong lòng nhưng cũng ráng làm tỉnh. Mạt má tôi con nhắng ra cho hay á, nhưng tôi không dè má tôi đi sớm như vậy. Này ông nắm, ông có biết thầy Giác Từ còn ở đây không? À thầy Giác Từ hả? Thầy đi về xứ ở trước một hai ngày gì đó, rồi kế thêm hơn ở đây mới dọn dẹp đồ đạc. để đi hồng giống buôn với người quen. Ông không nghe nói rõ nơi nào sao? À, Thiểm nói đâu Miệt Dĩnh Long Sa Đét gì đó. Ừ. Ai mà cũng mà hỏi kỹ làm chi? Rồi ông nằm ái ngại hỏi tiếp. Bây giờ cô ba tính sao đây? Còn Hạnh chớp mắt liền mấy cái để giữ cho nước mắt khỏi trào ra rồi quay ngoắt lảng vào chỗ khác. Tôi tưởng má tối chưa đi nên về thăm, bây giờ thì tôi quay trở ra Cần Thơ để mai kịp đi học chứ cũng tính cái gì nữa. Từ à sáng sớm tới bây giờ cô đã có cơm nước gì chưa? Thôi vô à, ăn với tôi bà hột rồi à chờ lát nữa đón xe về ngoài cũng không có muộn. Còn Hạnh rượn cười đáp. Thôi cảm ơn ông năm, tôi phải đi luyện cho nó sớm. Ông cho tôi vô trong nhà trơn chút được không? Ông sẵn dịp tôi á lấy giấy món. Ông nằm sốt sắng bước lại mở banh cửa ra. Ấy được được, mà cô bá, bởi vậy thì nhà này cũng là nhà của cô, nhưng cô tính lấy cái vị đó đồ đạc trong nhà đã dọn trống trơn sạch bách rồi cổ ạ. Còn hảnh cao mặt, sao kỳ vậy? Thì tôi đã nói với cô, nhà này sắp có chủ khác đến nhận mà. Con Hạnh chỉ buông thõng hai tiếng, "Vậy hả?" rồi lặng lẽ bước vô nhà. Nó đứng khựng lại, nhìn sững về phía bàn thờ thầy Hương. Chiếc tủ cẩn thờ còn đó, nhưng lưu hương chân đèn cùng bức ảnh thờ phóng đại của thầy Hương đã xép dọn đâu mất. Di tích của nơi thờ phụng ấy chỉ còn giòn vẹn tấm tiền bàn, tấm trượng. Tấm trượng trên vách bằng vải trắng chữ đen chờ vờ tê lạnh. Con Hạnh đưa tay quẹt nhanh nơi mắc đoạn tất tả bỏ trở ra ngoài cửa. Ông già năm lập cặp bước theo sau. "Ờ ờ ủa, bố à, bao câu à. Oh, bộ, bộ cô, không đi xem qua mấy cái căn buồn ở phía trong sao?" Còn Hạnh lắc đầu. "Thôi đủ rồi ông năm à, tụi phải ra đón xe về cho sớm." Vừa nói con Hạnh vừa tất tả bước đi thẳng ra ngoài lẩu đá. Thời mai lúc ấy chiếc xe đỏ từ miệt ô môn cũng vừa chạy tới. Con Hạnh giơ tay đón xe rồi quay qua nói với ông Năm: "Ông ở lại mạnh dỗi nha ông Năm." Ông Năm kiều vối theo. Chiếc xe rô mái bắt trớn chạy, đi mỗi lúc một thêm mau. Con Hạnh có ló đầu ra phía ngoài để nhìn ngoái lại về phía ngôi nhà, mãi đến lúc này nó mới để cho hai dòng nước mắt tự do trào lăn trên đôi gò má, không buồn gắng gượng hay dấu giếm che đậy gì nữa. chiếc xe đỏ hôm ấy rủi ro lại chết máy đến hai lần, lần thứ nhất gần tới chợ cầu Niêm, lần nhì nó nằm ì luôn tại bến phong điền mà con Hạnh cũng như bao hành khách khác phải ngồi chờ tại đó cho đến gần xế chiều mới có chuyến khác để sang xe chạy thẳng về Cần Thơ. Xe tới được bến cầu Tào Lục Tỉnh thì cũng vừa lúc đèn điện ngoài đường bật sáng. Con Hạnh lo quấn vội kêu xe lôi chạy về trường cho kịp giờ, nhưng tới nơi cổng trường đã đóng kín. Sau khi trả tiền xe xong, nó hấp tấp bước lại định kêu người gác cửa ở phía trong, nhưng rồi nó đứng khựng lại trước đôi cánh cửa sắt sừng sững, nối liền với dãy tường rào cao nghiệu, tô tổ miễn trai bến nhọn bao quanh lấy mặt tiền của trường học. rồi không biết nghĩ sao, nó bỗng thối lui để xoay người bước nhanh đi như muốn lẩn trốn. Như người mất trí nó đi lang thang ra mé sông định tìm một chiếc đò nào để xin ngủ nhờ, vì trước đây có lần nó cùng với thằng Long đi với hai vợ chồng thầy Hương ra chợ Cần Thơ bằng tam bản chèo, nên nó có dịp thấy khách lỡ đường xuống bến sông muốn đò để nghỉ lưng. Nhưng tối hôm đó Mấy chiếc đò đều có khách mướn nên con Hạnh lên tiếng hỏi ngủ nhờ và mấy chủ đò từ chối liền, và có người thấy điều bộ của nó san nghi, còn tính giấc nó đem giao cho lính phu lít nữa. Con Hạnh hoảng kinh không dám đứng sớ rớ ở đó nữa mà lũ chạy về phía nhà lòng chợ rồi thả rề lên phía cầu xéo hy vọng tìm được nhà thương. Chớ ở đó toàn là phố xá buôn bán của khách trứ. Thấy có dãy nhà sàn liễu nghểu dưới mé sông con hạnh bèn đi thẳng lại phía đó, nó đi qua hết nhà này tới nhà kia, nhưng đâu đâu nó cũng thấy có người ở đông đúc ồn ào nên ngại ngùng không dám đến hỏi xin ngủ nhờ qua một đêm. Cuối cùng nó dừng chân trước một căn nhà sàn lợp lá nhỏ hẹp và vì để ý thấy văn hoa, trong nhà một ngọn đèn dầu leo lét cháy trên bàn và tuyệt nhiên không thấy bóng người nào hết. ngắm nghía coi bộ được, con hảnh bèn làm gan bước đại vào và rụt rè lên tiếng gọi. Có ai ở nhà không? Thấy không có ai trả lời hết, nó bèn đánh bạo hỏi lớn. Bộ không có ai ở trong nhà hết sao? Giữa lúc ấy có tiếng chân chạy thình thịch ở phía trên đường và tiếp theo một đứa con gái hỏi giọng xuống lanh lảnh. Ê, ai hỏi thăm nhà tôi vậy đó hả? Ông Hạnh vội quay qua ấp úng. "Tôi muốn hỏi thăm chủ nhà, nhưng nó bỗng nhìn xửn con nhỏ kia rồi lắp bắp kêu. "Ủa, tôi coi bộ chỉ quen quá mà." Con nhỏ kia bước sát lại gần một bên, nhíu mày nhìn chăm bẩm vào mặt nó rồi gật gù đáp. "Ừ, tao coi bộ mày cũng quen lắm. Tao nhớ ngờ ngỡ như gặp ở đâu đây nè." Rồi nó bỗng reo lên, À phải rồi, mày là con của ông Hưng quản trong á, Tân Thới phải không? Tự nhiên con Hạnh mừng rỡ hỏi lại liền, "Ý tại sao chỉ biết tại quá vậy?" Con nhỏ kia nhếch miệng cười, "Ý tại cái móc xiển tao với bà sáu có tới nhà ông Hưng quản một lần, tao thấy vợ Hưng quản năn, một cái một ông gì á nhỏ nhỏ nữa. Thầy giáo tư đó. À mày nè, với một thằng nho nhỏ coi bộ dễ thương nữa nè." Ê, anh Long của tôi đó. Ít con mày á, bổ mày quên tao rồi sao? Tao tới cái bữa bà Hương cho tao tiền á mà tao không có thèm lấy đó. Con Hạnh vồn vã níu tay con nhỏ kia. Thôi thôi, tôi nhớ rồi, chị đi với ông gì á, ông gì già già đó phải không? Á phải. Rồi nó to mò nhìn con Hạnh từ đầu tới chân. Má mà mày măng dĩa, giờ này con lăng thang ở đây. Con Hạnh ấp úng đáp, Tôi đi học ở ngoài này, bữa nay về thăm nhà rồi ra trễ nên chuồn đóng cửa. Chuồn đóng cửa thì kêu hổ mở cửa. Như vậy cũng được nhưng tôi muốn ở ngoài ngủ để sáng mai đi kiếm anh hai túi. Ủa, Bộ thằng anh của mày á cũng học ở ngoài này nữa sao? Mà tại sao mày phải đi kiếm, bộ nó không ở chung với mày à? Còn Hạnh cúi gằm mặt xuống, không, hai anh em tôi ra ngoài này học riêng. Bữa nay nhẩm ngày nghỉ nên tôi về thăm nhà nhưng má tôi đi làm ăn xa bất tử, bởi vậy tôi mới tính nắng ở ngoài này coi kiếm anh hai tôi chỗ ánh hay. Còn lụa. Xin mở ngoạc vì nó là con gái của tên cướp ba câu, xin ông ngoạc chép miệng. Sao má của mày đi ẩu tả vậy? Ba sáu của tao đây á không phải là ba thiệt mà đi đâu ổng cũng cho tao hay hết á. Còn hạnh tò mò hỏi Ê ba sáu nào phải ông già đi theo chỉ hôm lại nhà tôi phải không? Ừ, đúng rồi, ổng coi vậy mà tốt lắm nha, ổng dẫn tao ra ngoài này á, ở đó mày à. Ủa, anh vậy hả? Tôi có về đâu á, chỉ cũng ở Cần Thơ như tôi với anh Long. Con lúa vỗ vai nó rồi ân cần hỏi, té ra mày đi kiếm nhà ngủ đỡ một đêm phải không? Còn Hạnh gật đầu. Giờ lúc ấy, con lúa ngó ra sau và reo lên, ba sáu giờ kìa. Cậu Hạnh hồi hộp nhìn theo, ông sáu giò lững thững đi tới và khi thấy hai đứa đó, ông ta hỏi lớn lên: "Ê, cơm nước mày nấu xong chưa mà giờ này á còn ra đánh bè đánh bạn đó lụa?" Con lụa giắt tay con Hạnh lại. "Ủa rội hết nha ba sáu à? Ba sáu có biết con nhỏ này là ai không mà dám nói con đánh bè đánh bạn hả? Ông sớn xác hoài." Ông sáu nặc ngang. Ê, đặng cô ăn nói hổng sợ cái rồi quan tánh đó mày. Đoạn ông dây qua nhìn kỹ con hảnh, nhưng vì đèn điện ngoài đường không đủ sáng và mắt ông ta cũng hơi kém, nên chỉ để ý đến cách ăn bận của con này. À à, con nhỏ này ở đâu đây, quần áo nó tụm tất như vậy á thì không phải là con nít lối xóm rồi. Con lụa cười rộ lên, "He <cười> he đúng đã, bộ ba sáu không nhớ mặt nó sao?" À, ai đó mày? con nhỏ con của bà Hưng quản ở trong lạn mình đó. Ông sáu cú nhìn sát vào mặt con Hạnh. "Ê, thiệt trời hả Lụa?" Con Hạnh liền đáp thế. "Dạ phải đó ông sáu ạ." "Ý ý trời ơi, sao giờ này cháu còn đi đâu đây, dạ, ra ngoài này hồi nào, Thiểm Hưng quản đâu rồi?" Con Lụa làm mặt không lanh, phược sơ tình cảnh con Hạnh rồi kết luận. Nó sinh ngủ nhờ nhà mình đêm đó ba sáu chắc được hen. "À được, được mà." Thôi ạ, mày dắt con cháu đây á vô nhà và dọn cơm ra đây à, cho nó ăn luôn một thể. Con Hạnh vừa bước theo, cha con ông Sáu vừa rục rà đáp. "Cháu không đối ông Sáu à? Hồng đòi cũng phải ăn bảy một chén cơm cho có chắc dạ rồi à, sáng mai bắt dẫn cháu đi kiếm anh cháu." Dạ cháu cảm ơn ông Sáu, thiệt mai gặp chị. Nó khều tay con lửa. "Chị tên gì hả chị?" "Ha, tao tên Lửa, bổ mày chưa biết sao? Còn mày? Tôi tên là Hạnh." "Ừ, nghe tên nghe hay quá." Rồi nó quay qua hỏi ông 6. "Nè ba 6, sao tên của con ai đặt mà dở ẹc vậy?" "Ị thằng tiếu của mày đặt chứ còn ai vô đó nữa." Nhặt đến tiếu của con lửa, ông 6 bỗng nhớ trực lại chuyện cũ, ông ta nếu lấy vai con Hạnh rồi lúng túng nói. Bác muốn để cháu ngủ đêm nay ở đây lắm, nhưng nghĩ kỹ lại bác thấy có chỗ bất tiện. Con lựa cầm lấy tay con Hạnh lôi đi. Mày cứ việc vô đây ngủ đêm nay với tao. Ông sáu quắt mắt nhìn nó. Ê, con nhỏ này sao kỳ quá, chuyện này là chuyện người lớn chứ bộ, vẫn sao mà mày lôi kéo nó vậy hả? Con lựa giận lại đứng lại, mặt chầm chậm trong lúc con Hạnh lo sợ, hỏi nhỏ nhỏ ông sáu. Sao kỳ vậy ông sáu, cháu ngủ đỡ ở đặng đêm rồi sáng mai cháu đi mà." Ông sáu chậc lưỡi. "Không phải bác tiếc gì một chỗ ngủ đối với cháu, nhưng bác thấy có nhiều cái bất tiện lắm. Cháu còn nhỏ nên cháu không biết chứ, hồi còn ở trỏng bác đã bầm dập mình mấy vì cái chuyện ông già của cháu và tiếng của con lợn này nè. Không biết hồi đó cháu có nghe ai nói lại cho cháu rõ không?" con hắn lắc đầu lia lịa, "Không, cháu không biết gì ráo mà." Ông sáu thở ra. "Cháu Hồng Biệt thì cần thúc, còn Nít cũng chẳng nên biết chuyện của người lớn làm gì. Thôi bây giờ, cháu để bác dẫn trả vô trường của cháu là tiện hơn hết. Trường nào? Cháu à chỉ đường cho bác nghe." Còn Lựa nói chen vô, "Sao lạ vậy ba sáu, bộ mình để con nhỏ này ngủ ở đàng đêm rượu chết sao mà ba phái trộng rộng dữ vậy?" Con hánh nó đã nói là nó cần ở ngoài này để kiếm ăn nó mà, bây giờ ba dắt nó vô trường cho ba đốc ăn thịt nó hả?" Ông sáu bực mình nói lớn. "Mày à, không biết khỉ gì hết mà cũng xẻ mỏ chó vô hoài. Nếu con nhỏ này á không muốn trở vô trường thì tao đem giao nó cho ông cọ dớ bốt, chứ tao không có dám chứa chấp nó đâu. Hồi đó tao tính chuyện với thằng té của mày á cũng đủ mệt rồi." Con Lựa nếu chặt lấy tay con Hạnh, cào mài nhìn ông Sáu rồi nói bằng một giọng thật quả quyết: "Ba Sáu mà đem con nhỏ này giao cho Dương Bốt á thì con dám nó trốn liền bây giờ đó." Ông Sáu cười mũi: "Ha, chờ tao đây á là khúc cây hay sao mà để cho hai đứa bậy dác nhau đi trốn chứ?" Con Lựa cũng không nhịn: "Nếu vậy thìa để xong chuyện rồi con cũng bỏ nhà này á trốn đi một mình cho coi." "Ê, mày đừng có hăm hè tao, mày trốn đi á rồi cặp đất mà ăn à?" Công Lỗ thản nhiên đáp: "Thì ba bắt nó cặp cho ông á có một cái thử coi có dám bung ra đi không?" Xin lỗi, thì ba bắt nó nạp cho ông á có một cái thử coi á con có dám bung ra đi không? Bộ ba ở nhà canh chuyện con hoại á rồi á không đi lo mận ăn sao? Ông sáu chắc lưỡi, giọng đã hơi dịu xuống. Ê hey, thik cái con ngựa bà trời á này có cứng đầu, cứng cổ quá, không biết tới chừng nào tao mới hết khổ vì mày. Còn lụa nhãn miệng cười. cười, ai biểu ông bà lãnh nuôi con làm chi? Ông sáo dài qua con hạnh và dịu dàng bảo nó, "Thôi à, cháu vào nhà nghỉ đi, bác lỡ kẹt vô chuyện này á thì kẹt thêm chút nữa cũng không có trách móc gì. Nhưng mà mời này bác sẽ dẫn cháu đi kiếm anh của cháu." Bác nói dứt dạc như vậy. Sau đó, bác không có dám chữa cháu thêm một giờ một phút nào nữa đó nghe. Con Hạnh mừng sở gật đầu. <cười> cháu ngủ đỡ một đêm nữa thôi mà ông Sáu. Cảm ơn ông Sáu nhiều lắm. Ông Sáu đứng lùi về phía sau, nhường cho con Lũa và con Hạnh cặp kè nhau đi vô nhà. Nhìn theo hai đứa trẻ mồ côi mà cha của chúng lúc còn sống thì đã từng coi nhau như kẻ thù. Ông Sáu trở thở dài lắm bẩm thăng thở một mình. Thì hey, thiệt là hoàng gia tương báo gì đâu. Đội đệ quá mình mới chữa hai đứa đó tụng ở chung một nhà như vậy thôi. Sáng sớm hôm sau ông sáu sửa soạn dắt con Hạnh đi tìm anh, con lợ quấn quít một bên con Hạnh và không quên căn dặn ba sáu của nó. Nếu kiếm nhà của anh con Hạnh không ra ba sáu nhớ vẫn nó vừa đây nghe. Nếu tao kiếm nhà của thằng nhỏ không ra thì tao dắt con này trả vô trường của nó. chớ để nó ở đây sao được, nó còn có má của nó lo cho bộ như mày sao. Con Lụa mau miệng đáp, "Nhưng mà nó bỏ nó dòng đi mất rồi. Hầu tối nằm ngủ với con á, nó nói thiệt rằng má nó bán nhà bán cửa, bán đất bán vườn đi theo cái ông thầy giáo mất tiêu rồi." Ông Sáu trừng hẩn quay hỏi con Hạnh, "Ê sao cháu biết?" "Rồi tối á cháu nói ma cháu đi buôn mà." còng hành rùng rúng nước mắt. "Cháu đốn chừng á như vậy, hồi tối cháu nói như vậy á là vì cháu sợ bị người ta kiêu ngạo cháu." Đến đây nó hăng hái tiếp luôn. Mà ông sáu nghĩ coi á, nếu má cháu không đi theo ông thầy giáo thì má cháu đâu có bán nhà cửa ruộng vườn á của ba cháu như vậy. Hàng chi thầy giáo cứ bắt hai anh em cháu ra ngoài này học và không cho hai đứa ở chung với nhau nữa, thầy muốn cho ba mẹ Con của cháu á lạc nhau mất mà. Ông Sáu nhíu mày suy nghĩ rồi khẽ lắc đầu. À chưa chắc như vậy đâu, cháu còn nhỏ nên đừng có nghĩ tầm ruông không có nên. Thôi à, theo bác à theo bác đi hỏi thăm về cái vụ thằng anh của cháu à để rồi bác còn phải ra chợ nữa. Con Lụa nói xen vô liền. Ba Sáu nghĩ đại một bữa không được sao? Ông Sáu cười khang. Ha mày nói á dễ nghe quá. Tao đi mần kiếm Ăn chơi bộ đi học như mày sao mà muốn bỏ, trốn lúc nào thì bỏ. Còn Lụa rón rén nhìn con Hạnh, con trốn học hồn nào đâu, con còn mất lo chuyện nhà cửa nữa chứ bộ rảnh rang lắm sao. Nhà ba sáu để con Hạnh ở đây đi học có chỗ con có bạn thì con không thèm trốn nữa đâu. Ông sáu lắc đầu, mày à, giỏi có chuyện không có không hè. Đoạn ông ta quay qua nếu tai con Hạnh, à đi cho sớm cháu. Bác còn phải đi ra quét chợ và kiếm mối khiêng vác cho mấy người bạn hàng nữa. Chà cái điều này à trễ nha. Bữa nay bác lẩu sở hội bọn đà. Con Lụa hấp tấp bước theo để cặn dẫn ông sáu. Nếu ba sáu kiếm nhặt thằng anh con Hạnh không ra thì dắt nó về để ngăn, ba mà giao nó cho ai á. Ông sáu đáp chẳng ngay để đỡ mất thời giờ. Được rồi, nếu không kiếm ra thì tao vẫn nói vậy cho mày à nuôi nó ngăn. đất đĩa ở đây á bằng một bọm tay mà làm gì tao kiếm mà không ra nó mẩy. Nghề con Hạnh nói anh nó ra ngoài này đi học nghề nên ông sáu hỏi han thẳng tới trường dạy tập nghề. Và phân lần tới ông giáo nuôi cơm tháng thằng Long, nhưng ông thầy giáo lại cho biết thằng Long chỉ ở nhà ông chưa tới một tuần rồi có người nhà của nó xin mở ngoạc cũng người thầy giáo trước đây đã ghẻ đem gửi nó học trò ở đó xin đóng ngoạc đến xin lãnh ra để đưa nó đi học nơi nào khác tiện hơn ông sáu đành tiêu nghiu dắt con hạnh về ra đến trường con này lên chuyến, tiếng trách móc ông luyện đó cháu nói đúng ý bọn mà ông không chịu tin rõ ràng là thằng cha thầy giáo nó kiếm chuyện dời anh. Hai ấy giời ảnh hay đi nơi khác cho hai anh em cháu khó gặp nhau trên bàn tán nọ kia và má cháu cũng ngại đi thăm nọ mấy hai đứa nữa. Biết đầu trừng á thấy lo việc học hành của thằng anh á cháu, sau đó nên thảy mới làm như vậy. Hê hey, mà thôi, để bắt dẫn cháu về lại cho con lụa. Con hạnh nông lên. Thật hắc ông. Thôi ông cho cháu ở luôn với chị lụa chứ nếu ông trả cháu vô chuyện rồi mà cháu đi mất thì ai vô trả tiền ăn học đây? Ông sáu gãi đầu. "Ê cái đó trong trường học khó họ tính sao thì tính, chứ bác làm sao biết được mà nếu cháu không chịu trở vô trường thì chắc bác phải đem cháu nạp ở dưới bọt ở để cho ông cậu ổn định liệu." Công hành lớn tiếng cự nữ, "Cháu có tụt tình gì đâu mà đem giao cho ông cậu chứ?" Ông sáu lại nhăn nhó chắc lưỡi. "Ê cháu không biết." bác vào cháu cho ông cọ để kiếm người ra lãnh cháu. Ai đâu mà vô lãnh ông thử coi. Nếu mà cầm có ai thì ông á có ông gửi cháu cho mấy vị phước nuôi. Còn Hạnh đứng khựng lại nhìn ông sáo đăm đăm rồi nói gọn lỏn: "Thôi, ông đi dặn mình đi." Ông sáo trợn mắt: "Ê, coi sao lạ vậy?" Con Hạnh thản nhiên đáp: "Ông để thay kệ cháu." Ông muốn đi đâu thì đi, ông khỏi có mắc công gì hết. Ông sáu bước lại lâu nó đi rồi căn nhằn: "Ê thiệt con nhỏ này á, nó quá cỡ mà đã gánh con kia rồi bây giờ muốn lại thêm một con này nữa." Nhận thấy con hạnh còn rĩ lại chưa chịu đi, ông ta dỗ nói thêm: "Được rồi, bây giờ cháu về nhà bác á mà ở đợi đi, rồi bác á tốc vô trong sân thới cho kịp chuyến xe đò tại nhỳ sáng nay." chị về ông sáu thì bác cũng vô trỏng hỏi đầu đôi mộ địa cái về chuyện thím hơn với thầy giáo coi ra làm sao rồi bác mới tính được còn hạnh hăng hái chặn lời cháu ăn cá với ông sáu là cháu nói không có sai đâu mà nếu đúng như vậy á ông sáu đừng đuổi cháu nữa nghe ông sáu chép miệng thở ra hề hey, ai đuổi cháu làm mò tới mộ tể mã vậy Phải tình cảnh cháu như con lợn thì dễ quá, đằng này còn có thêm hương sợ sờ, sờ ra đó. Trũi mày kia móc nọ, thêm pháp đằng kiện quát rủ rê á dụ dỗ cháu thì không phải dễ dàng gì đâu. Con Hạnh đáp liền: "Trong nỗi ma cháu không bỏ hai anh em cháu rồi mà ông sáu." Ông sáu không tin thì về trỏng hỏi coi thằng cha thầy giáo đó xuý như vậy mà. Ông sáu nghiêm mặt lại: "Thì để bác về trỏng rồi mới tính được." mà cháu ở ngoài này rủi có ai nhìn ra cháu hỏi thăm thì cháu cứ nói là cháu mới lỡ nhà ở nhà bác thôi. Nhất á là kể cho rõ là tình cờ cháu đi ngang qua gặp con lúa nên ở nắng lại đó chơi. Nhớ cho kỹ, đừng có nói vòng dài bất kỳ chuyện gì khác đó nghe. Cháu mà bép xép bậy bạ thì chẳng nhẫn á họ lầu cháu đi mà bác đây á cũng dám vô nằm ăn gạo lứt lắm đó nghe cháu. Con hạnh gật đầu lia lịa. Cây đồ ông sáu khỏi phải dặn mà. Vừa thấy ông sáu bước vô nhà, con lụa bỏ con hạnh ngồi đó chạy ùa ra hỏi dồn. "Sao ba sáu, ở nhà con đội 36 muốn hộc khơi á thiệt đúng như vậy phải không?" Ông sáu không trả lời thẳng câu hỏi ấy mà quay qua rầy quả nó. "Còn mày á, sao giờ này?" không chịu đi học, đã dốc đạc còn làm miếng nữa. Con này à không đánh nó không có được mà. Con Lỗ cười mơn, "Con ở nhà giữ con Hạnh mà ba." Vừa lúc ấy con Hạnh cũng bước ra lo lắng hỏi ông sáu, "Ông đi du trống thế nào vậy, đó ông sáu?" Ông sáu ngoờ lơ sang chỗ khác. "À, thầy bác hỏi thăm bà con lối xóm." "Họ nói sao hả ông?" "Thì à, họ nói như vậy đó." Đoàn ông ta chép miệng thở dài. "Hề, hey, thiệt cà, bác nghĩ tình cảnh hai đứa anh em cháu cũng tụ nghiệp qua chừng." Còn Hành nói liền, "Đó, ông sáu thấy chưa, cháu có đặc điều chút nào đâu, bây giờ ông sáu cho cháu ở luôn đây nghe." Con lựa lớn tiếng chan vô, "Thì mày ở đây chứ còn đi đâu nữa." Ông sáu đưa mắt lườm cô con gái nuôi, "Mày giỏi à, có cái tài hết quậy." Nó ở đây rồi mày nuôi nó nghe. Con lựa hăng hái gật đầu. Được mà bà sáu, để con thôi học đi bán cờ rem cây á cũng đủ tiền cho nuôi cho nó thay bà sáu rồi. Mày giỏi, nhưng rủi ro mà nó thừa kiện bắt tao ở tù thì mày chết đó nhân răng nghe lụa. Còn hành dụ đỡ lợi, cái chuyện đó ông sáu khỏi lo mà cháu không thua ông sáu đâu. má cháu bỏ đi như vậy thì còn kể gì tới anh em cháu nữa. Nhưng cháu ở đây đâu chắc đã đủ sức nuôi ạ. Cho nên dọc nên người hay là cháu chịu khó vô nhờ mấy vị phước. Con hạnh mếu máo đáp: "Nếu ông không chịu chứa cháu thì cháu đi chỗ khác chứ, ông đem nhốt cháu vô trường học hay vô nhà mấy vị phước thì thế nào cháu cũng trốn đi, mà nếu trốn không được thì cháu cũng chết mòn ở chổng." Ông Sáu có vẻ ái ngại. "Ê cháu nói vậy chớ, rồi cháu khui khỏa lần thôi." "Ủa ý trời ơi, ở đây có chị Lụa cháu mới màu quận chứ ở trỏng á cháu nhớ hoài hen." Còn Lụa sốt ruột cừ nữ ông Sáu. "Nó nó phải mà sao ba Sáu cứ đẩy nó ra ngoài vậy? Mỗi khi ba Sáu dễ chịu lắm mà." Ông Sáu mỉm cười giơ tay cú nhẹ vào đầu nó. "Ê cái thằng téo mày dễ chịu à?" Mày á cũng để tao suy nghĩ cặn kẽ chứ. Con lựa làm bổ cao có, tối có chút xíu đó mà ba sáu cũng rắc rối quá tổ mẹ. Cho nó ở đại đi không được sao? Ông sáu thở ra như chịu thua. Ê, thôi tao cũng xin bái mày luôn, được rồi, tao ráng nay lưng ra lãnh thêm một cục nợ nữa cho đủ cạp. Con lựa nắm lấy tay con Hạnh reo lên, ba sáu chịu rồ đó ngang, phải tự nải giờ. Ba ừ mẹ nó một tiếng phứt đi cho rồi. Ông sáu vừa ngón tay lên, liễu mặt nói: "Mày á không vừa vừa đó nghe, mày không thấy á con hảnh nó ăn nói có không có phép đàng hoàng đó sao? Tao á để nó ở đây, thì mày ráng bắt trước á, bỏ bớt cái giọng á du côn đó giùm tao một chút." Con lụa vừa cười vừa giải lại: "Hứ, nó là con nhà giàu nên nó quen ăn nói như vậy, bây giờ nó còn phải học thêm con nữa." À, à học theo mày á, để lớn lên ra ngoài chợ đi ăn mày, rồi á tối tối á, leo lên mấy cái thớt thịt ngủ đó phải không? Hai đứa nhỏ nhìn nhau cười xòa, đoạn níu tay nhau bước vào trong. Bỗng như nhớ trực điều gì, ông sáu vỗ lên tiếng kêu con hạnh, "À nè cháu, bác cho cháu ở đỡ đây á, để khi nào á, dò la được tin tức của bà hơn quán thì cháu phải đi với bả đón ngạn." con lựa ngoái ngoái lại trả lời hớt thì ba sáu kiếm má nó cho ra bây giờ đi rồi nó về liền cho má nó. Ông sáu đành mắng ác đi. Ê con nhỏ này á sao nó xẻo sự quá. Nhưng rồi ông ta lại nhún vai, đứng yên nheo mắt nhìn hai đứa vừa sánh vai đi vào nhà vừa nói chuyện nguyên thiên. Vở thầy Hương tập thứ tư đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục tập thứ 5.